Vợ tôi sợ những gì? Vợ tôi sợ đủ mọi thứ trên đời này, sợ từ con ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ đứng trên cao, sợ nước lã, sợ anh thợ sửa máy nước của khu nhà ở, sợ tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên da mặt, sợ cả cái bóng của chính mình, vân vân và vân vân. Mùa hè thì vợ tôi sợ đến mùa đông người ta bắt đầu đến sửa chữa lò sưởi. Mùa đông thì vợ tôi lại sợ người ta cho tôi được nghỉ phép mà đáng ra tôi phải được nhận vé đi nghỉ từ mùa hè hay mùa thu. Vợ tôi hốt hoảng khi thấy dự báo thời tiết trên thế giới nói mùa hè sẽ rét sớm, vì như vậy ở Maroc sẽ bị mất mùa chanh cam. Vợ tôi run lên khi nghe báo tin là mùa đông sẽ ấm, vì sợ như vậy sẽ có dịch cúm ở Hồng Kông. Vợ tôi không dám đi máy bay vì sợ lọt vào những lỗ hổng không khí. Vợ tôi sợ đi xe lửa vì thường hay gặp những người phục vụ và khách đi nghỉ say rượu. Không phải là ta có thể đi bất kỳ chỗ nào bằng xe ô tô bus hay taxi, nhưng ngay cả ở những tuyến đường có thể, vợ tôi cũng không bao giờ đi xe bus hay xe taxi. Vợ tôi không đi xe ô tô bus vì sợ trong ổ vé hết vé và tuy đã bỏ tiền vào hộp vẫn bị mang tiếng là đi lậu vé. Vợ tôi sợ đi xe taxi, bởi vì tài xế lái đi chu du khắp thành phố rồi chiếc máy tính cây số và tính tiền sẽ chỉ những con số thiên binh có thể làm cho bạn đến Khánh Kiệt. Vì vậy các bạn có thể hỏi, vợ tôi đi phố như thế nào? Vợ tôi đi phố cũng hệt như vợ Igor Petrovic, nghĩa là xách theo ba cái bị, đi nhẹ về nặng, đi thì túi rỗng, về thì đến một quả táo rơi trúng túi cũng không còn chỗ nào mà lọt vào nữa. Bởi vì vợ tôi sợ vợ Igor Petrovic sẽ mua tranh mất của mình, những thứ mà vợ tôi rất cần hoặc không cần nhưng cũng cứ mua để khỏi bị kém người. Còn vợ Igor Petrovic bao giờ cũng mua nhiều vì sợ vợ tôi mua mất những thứ mà bà ta ao ước hàng tuần lễ này. Vì thế mà vợ tôi lại gặp vợ Igor Petrovic ngoài phố, khi cả hai người đều xách hai tay hai túi nặng đến nỗi mệt không thể cất tiếng chào nhau theo đúng phép lịch sự được. Bởi vì vợ tôi luôn luôn sợ là mình không lịch sự bằng vợ Igor Petrovic. Vợ tôi rất sợ bị ốm bởi vì đã có một lần nghe vợ Igor Petrovic kể lại rằng em họ mình bị tiêm nhầm thuốc. Sau đó, người bệnh kia bị phát ban lên đỏ dữ mặt. Đó là cái thứ mà vợ tôi còn sợ hơn cả các bác sĩ lẫn y tá. Nhưng có lẽ điều mà vợ tôi sợ nhất là bị lạc hậu hơn vợ Igor Petrovic. Còn vợ Igor Petrovic thì lại sợ không am hiểu tình hình bằng vợ tôi. Do đó, Igor Petrovic đã phải đặt mua dài hạn đủ thứ báo chí từ báo màn ảnh xô viết đến báo mốt thời thượng, từ báo sao đỏ đến báo ngôi sao phương đông, từ báo người săn bắn cho tới báo sự nghiệp cứu hỏa phòng cháy. Bởi vậy, vợ tôi rất sợ sẽ không mua được tờ báo nào đó có đăng truyện, tiểu thuyết mà vợ Igor Petrovic luôn luôn được bác bán sách để dành cho. Còn tôi thì cũng hơi ghen tị với bạn một chút, vì anh ta thật là một người đàn ông dũng cảm. Sau khi từ Bắc cực trở về, Anh ta lại xung phong nhận công tác ở sa mạc Karakum 3 năm nữa. Anh không sợ rét cũng chẳng sợ nóng, chẳng sợ nước lả, chẳng sợ ruồi muỗi và cũng không sợ vợ mình phàn nàn. Nhưng trở lại câu chuyện của vợ tôi. Có thể vợ tôi cũng không sợ một cái gì đó trên đời này. Đó là vợ tôi không sợ tôi.